Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 3 của Đạo Mộ Lương Vương. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng đưa ra bất kỳ thông tin, video mới. Ở trên kênh youtube Chuyện Mà Quảng Hà Tũng. Và ngay sau đây, sẽ tiếp tục cuộc hành trình của nhóm bạn. chương 11 thoát hiểm. Tôi vừa mắng xong thì chợt thấy Tôn Kim Nguyên đứng dậy, đi đến bên cạnh con rắn, rút con dao quân đội Thụy Sĩ đang cắm ở trên đầu nó, Cơ thế mở chém xuống. Tôi vội vàng chạy tới ngăn cậu ta lại, đồng thời nói: "Tôi tôi chỉ tiện miệng nói như vậy thôi, cậu cậu đâu cần phải coi là thật. Này, làm như thế tàn nhẫn quá." Tôn Kim Nguyên cười cười, chờ sau khi tôi đưa được các cậu ra ngoài, Thì các cậu sẽ không nói tôi tàn nhẫn nữa Mà qua đây giúp tôi một tay đi Còn đứng đó làm gì Tôi đi tới đè đầu con rắn Tôn Kim Nguyên bắt đầu dùng con dao của cậu ta Để cưa bỏ phần đầu rắn Mãi cho đến lúc này Tôi mới để ý rằng Con rắn này Cơ thể của nó đường kính Khoảng 30-40cm Dài độ 6-7m Xung quanh bụng trắng Cứ cách một đoạn Lại có một đường hoa văn màu đỏ tươi Giống như những giải tơ hồng, được buộc chặt vào nó vậy. Ngoài ra trên người của nó đầy vảy, mỗi một cái vảy đều to cỡ như ngón tay cái. Toàn thân tiết ra một thứ dịch nhầy trơn tuột. Khó mà tưởng tượng được, vừa rồi tôn kim nguyên làm sao lại có thể ôm nó chặt như vậy được. Con rắn này da dày, thịt chắc, phải cơ một lúc lâu mới được một khúc. Tôn kim nguyên mỏi thì đổi cho tôi, tôi mỏi lại đổi cho cậu ta. Sau mấy lần đổi qua đổi lại, chúng tôi rốt cục đã cắt bỏ được đầu đuôi của con rắn, chiều nó ra là bốn khúc. Mỗi khúc dài hơn bốn mét. Tôn Kim Nguyên bảo tôi mang bốn khúc rắn tới bên cạnh quan tài, đặt hai khúc. Lúc này tôi mới hiểu là cậu ta định làm gì. Chúng tôi cùng nhau khiêng một đầu quan tài lên, gọi Vương Tiên Giao đẩy hai khúc rắn xuống dưới, sau đó lại làm tương tự với đầu bên kia. Vậy là cỗ quan tài thành ra có bốn cái bánh. Ban đầu tôi còn lo thân thể của con rắn, không chịu nổi sức mạnh của cỗ quan tài đá. Nhưng không ngờ lại bị đè nó chỉ hơi biến dạng một chút mà thôi. Chỉ cần chúng tôi đứng sau khẽ đẩy là cái bánh xe bắt đầu chuyển động Sau khi chiếc quan tài lăn đi được một đoạn thì tôn kim nguyên liền chuyển mấy khúc rắn đã lăn về phía sau, lên phía trước. Tôi thì vẫn tiếp tục đẩy quan tài, cứ như vậy. Cuối cùng chúng tôi cũng đưa được cỗ quan tài tới bên cạnh bức tường. Sau đó, tôi đứng lên trên quan tài, lại làm y như lúc ở trong gian phòng cầm thạch trắng. Ba người chúng tôi lần lượt bỏ vào trong địa đảo. Bò được một lúc, chúng tôi bình an tới chỗ ngạ ba, thì đột nhiên một cơn gió thổi tới. Ngọn lửa trên chiếc bật lửa trong tay của tôn Kim Nguyên nảy lên mấy cái rồi tắt lụng nghe tiếng cậu ta đánh lửa xoèn xoẹt, mấy lần lên tiếp chỉ có mấy tia lửa bắn ra chứ không có lửa bùng lên đang trong địa đạo tối tăm lại mất đình luồn nguồn sáng duy nhất vương tiên giao không khỏi có chút căng thẳng kim nguyên bật bật lửa hỏng hay là bạn là bị làm sao vậy còn còn có cái nào nữa không sao thế kim nguyên cậu này biết thế nào là đủ đi bật lửa có thể dùng đến bây giờ Đó là nằm ngoài dự đoán của tôi rồi May mà chúng ta đã xem được bản đồ Nếu không xảy ra vấn đề gì Thì chắc chắn là sẽ ra ngoài được thôi Đừng có lo quá Tôn Kim Nguyên vừa bò trong địa đạo Vừa bò qua Tôi và Tiên Giao cũng vội vàng bám theo Vương Tiên Giao đề nghị chúng tôi nói chuyện cho bớt sợ Thế là tôi mới nói Để tôi kể cho các cậu nghe một chuyện Là ngày xưa ngày xưa có hai anh em Người anh rất tinh danh Người em thì thật thà Sau khi nghe cha mẹ qua đời, người anh đuổi người em đến ở gian nhà gỗ đầu thôn. Kể từ đó, người em mưu sinh bằng nghề chặt cổi, bởi vì cậu ta rất chăm chỉ. Chỉ vài năm sau, khu rừng ở trên núi đã bị cậu ta chặt gần một nửa. Một hôm từ sáng sớm, người em đã vào trong núi chặt củi Trên đường về thì ngồi nghỉ ngơi dưới một cây cây lớn. Chợt nghe từ trên cây. Vọng xuống một tiếng, tôi còn chưa nói xong. Thì tôi nghe tiếng quát vang lên ở đằng sau lưng. Tôi vội vàng ngậm miệng. Vương Tiên Giao cười hì hì. Này, cậu giả rộng giống thật đó. Đó là tiếng kêu của con chim trên ngọn cây à? Cậu kêu lại tiếng nữa tớ xem. Tôi còn chưa kịp phủ nhận. Thì từ đằng sau lại vọng lên một tiếng quát nữa. Vương Tiên Giao cười khúc khích không thôi. Tôi vội vàng thanh minh. Này, này, đừng đừng đừng có cười nữa. Đó không phải là tiếng kêu của tôi đâu, là con chim kia nó đuổi tới. Nhưng sau khi chúng tôi tập trung lắng nghe thì lại chẳng còn âm thanh nào nữa. Lẽ nào vừa rồi chỉ là ảo giác? Vương Tiên Giao nói bằng giọng xem thường, cậu tệ thật đấy, chỉ biết gạt người thôi. Tôn Kim Nguyên biện minh giúp tôi. Vân Sơn không nói sai đâu, tôi cũng nghe thấy rồi. Tiếng kêu đó vọng tới từ một hang động sâu nào đó chứ không phải quanh đây. Chúng ta đi tiếp thôi, không rõ đối phương là thứ gì, cứ lên được mặt đất sớm chút nào, coi như chúng ta an toàn lúc đó. Vậy là chúng tôi liền tăng tốc, sau khi bỏ thêm được một đoạn thời gian không rõ là bao lâu, trên tay của chúng tôi đã rộp một nước, nhưng cũng không dám dừng lại. Bỏ đi giữa một nơi tối tăm u ám như thế này là một chuyện vô cùng khó khăn và tè nhạt. Tôi lại nghĩ đến câu chuyện vừa rồi, bèn nói, tôi kể tiếp câu chuyện vừa nãy nhé. Lại nói, người em thật thả kia sau khi chặt cụi trở về, ngồi nghỉ ngơi dưới cái thân cây lớn. Chợt, nghe từ trên cây vọng xuống một tiếng... Thật quái dị, tôi vừa mới kể đến đây thì tiếng của con chim chết tiệt kia lại một lần nữa vọng lên. Nhưng lần này âm thanh không vọng từ sau lưng của chúng tôi, mà lại vọng từ trước mặt. Bà chúng tôi không hẹn, mà cùng nhau dừng lại, dòng tay lắng nghe động tĩnh. Chỉ nghe tiếng cơ chân cào xuống đất soạt soạt, tiếng vỗ cánh phành phạch, tiếng kêu quang quác, trộn lẫn vào nhau không ngừng, vọng lại từ một nơi cách chúng tôi không xa. May mà âm thanh càng lúc càng xa dần, cho nên chúng tôi cũng không quá lo lắng. Đột nhiên ở phía trước có ánh sáng xuất hiện, tuy rất yếu đuối, nhưng đối với những người ở trong bóng tối quá lâu như chúng tôi thì như vậy là sáng lắm rồi. Cho nên chúng tôi nhìn thấy ngay. Tôi vô cùng mừng rỡ, không để tâm tới cơn đau xuyên tới từ những dột nước ở trên bàn tay, nhanh chóng bỏ về phía có ánh sáng. Cuối cùng chúng tôi cũng đã ra được cửa của địa đạo. Ben dừng cả lại. Tôn Kim Nguyên đang đi đầu chợt ngoảnh lại hỏi chúng tôi: Đây là điểm cuối của địa đạo rồi. Bây giờ có một tin tốt và một tin xấu. Các cậu muốn nghe tin nào trước? Từ xấu đến tốt đi. Chỉ cần có thể ra ngoài là tôi thỏa mãn lắm rồi. Vương Tiên Giao thản nhiên. Tôn Kim Nguyên nói, tin xấu là chúng ta đã trở lại về hang động thẳng đứng ban đầu. Nó ở ngay bên ngoài địa đạo đó. Cái gì? Lẽ nào sau cả một đoạn đường dài, chúng tôi lại trở lại điểm xuất phát hay sao? Bao nhiêu hy vọng, chẳng lẽ cứ thế mà tan vỡ? Tôi không kìm được sự bực bội. Sao lại thế chứ? Cậu, cậu đừng củ búp mở mở nữa. Nói cho tôi biết là tin tức tốt là gì? Tôn Kim Nguyên cười cười nói, tin tốt. Là vị trí của chúng ta khác với lúc trước Chúng ta đã bỏ lên cao hơn Mà sợi dây kia thì vẫn còn <cười> Chỗ đứt nằm ở ngay bên dưới Các cậu chờ đó Tôi sẽ trèo ra rồi kéo các cậu lên Vương Tiên Giao lúc này Gieo lên như một đứa trẻ hưng phấn Không ngừng vung chân về phía sau Đất đá tối bội Bay vào mặt tôi Tôn Kim Nguyên như một con khỉ Bắt đầu leo lên trên Không đầy ba phút sau Giọng của cậu ta đã vọng xuống Tiên Giao mở buộc dây vào người, tôi kéo lên Nhìn vương tiên giao đang từ từ được kéo lên Tôi nói đùa Này, các cậu đừng có mà học theo gã trịnh duy tín nữa nhá Chúng tôi cùng nằm trong một dòng suối nông Nước trong veo có thể nhìn thế đáy Ánh chiều tà dịu nhẹ từ trên cao dọi xuống Cơ thể oẻ oải, mỏi mệt của chúng tôi Giờ phút này chúng tôi đều cảm thấy rất thư thái Nếu như không vì bên cạnh có tiên giao Đang liên tục díu rít một cái hưng phấn Thì có lẽ lúc này tôi đã chìm vào giấc ngủ Tất cả chúng tôi đã thoát ra khỏi cái hang đó Bây giờ tên dao mới thắc mắc Lạ thật Sao vừa rồi Con chim kia lúc thì kêu ở phía sau chúng ta Lúc thì nó lại kêu ở phía trước Rốt cục nó đã dùng cách nào vậy Tôn Kim Nguyên nói Chuyện này dễ giải thích thôi Chúng ta nhìn thấy con chim đó chui vào địa đạo Cho nên mình nghĩ ra biện pháp thoát ra ngoài Khi chúng ta chui vào đó Thì nó sợ hãi cho nên ra sức bỏ chạy Tới chỗ ngạ rẽ Thì nó chạy về phía bên trái Còn chúng ta thì đi về phía bên phải Nó trong nhánh địa đạo bên trái Đợi một hồi lâu Không thấy đuổi theo Nó quay về hướng cũ Ai ngờ sau đó chúng ta lại từ nhánh địa đạo bên phải Chui qua bên trái Nó nghĩ là chúng ta đuổi theo cho nên sợ hãi Kêu lên mấy tiếng rồi bỏ chạy Sau đó Nó bám vào vách hang thẳng đứng kia mà trèo lên. Nhưng mới đi được nửa đường thì lại nghe tiếng Vân Sơn kể chuyện. Lại nghĩ rằng là chúng ta vẫn tiếp tục đuổi theo. Cho nên nó kêu thêm mấy tiếng nữa. Sau khi ra khỏi hang thì bay đi luôn. Chính vào lúc đó, chúng ta nhìn thấy ánh sáng vốn đã bị nó trắn mất chứ còn sao. Thì ra là như vậy, cậu thật là giỏi đó. Phải rồi, Vân Sơn. Câu chuyện lúc nãy cậu còn chưa kể hết. Tôi muốn nghe nốt. Tôi vườn vai. ài thôi được rồi. Khi đó từ trên ngọn cây vọng xuống tiếng chim kêu, người em ngẩng đầu lên mà chẳng thấy gì cả. Khi cậu ta đang buồn bực thì đột nhiên, có một tia sáng rực rỡ lóe lên. Ở trên cây xuất hiện một con chim có bộ lông cực kỳ lộng lấy. Con chim nói với cậu ta, Người đừng có chặt củi nữa, về nhà may một cái túi vải nhỏ. Ngày mai khi trời chưa sáng thì lại đây, ta sẽ mang người đi kiếm đồ tốt về. Người em làm theo lời con chim dặn. Hôm sau đến nơi, chim bảo người em ngồi lên lưng, nhắm mắt lại. Thế là ở bên tay của người em vang lên tiếng gió vù vù. Khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ở trên một ngọn núi vàng. con chim nói với người em, Người nhặt hết vàng bỏ vào trong túi, nhưng trước khi mặt trời mọc, chúng ta nhất định phải rời đi. Người em dạ dạ vâng vâng, sau đó làm theo, sau khi nhặt đầy túi vàng, thì trèo lên lưng chim rời đi. Về đến nhà thì cậu ta không nằm tiểu phu nữa. Chỉ dựa vào túi vàng ấy cũng đủ để sống cả một đời sung túc. Người anh thấy vậy ghen tị, bèn tới nhà người em, hỏi cách làm giàu. Người em cũng vui vẻ đồng ý ngay, rồi cũng gặp con chim. Con chim bay xuống bảo người anh leo lên lưng, rồi mang tới túi vàng. Người anh vừa xuống đã vội vàng mở cái túi, cái túi đó lớn lắm. Ngay cả con chim kia nhìn mà cũng trợn cả mắt. Người anh không ngừng nhặt vàng bỏ vào trong túi. Cho đến khi cái túi đã căng phồng lên, con chim thúc giục nói là đừng nhặt thêm vàng nữa. Nó không chở nổi, sau đó lại nói mau đi thôi. Mặt trời đã sắp mọc, không đi sẽ bị chết cháy. Xong, người anh vẫn làm thinh, nhặt đầy túi vàng. Lúc này bầu trời phía đông đã biến thành màu trắng. Con chim bền thúc giục thêm vài lần. Thế nhưng người anh vẫn cứ mải miết nhặt vàng. Con chim giận dữ bền vỗ cánh bay đi luôn cho đến khi mặt trời mọc. Bầu không khí phía sau nháy mắt trở nên nóng rực Thân thể người anh lập tức bốc cháy. Cuối cùng đến cả một khúc xương cũng chẳng còn sót lại. Về sau người em cưới vợ được một cô xinh đẹp như hoa. Cô vợ ấy mỗi một ngày đều mặc những món đồ xa hoa lộng lấy. Giọng nói uyển chuyển vui tai. Nghe nói chính là do con chim thần bị kê biến thành. Con chim đó kỳ thật là một tiên nữ trên trời, đương nhiên là rất xinh đẹp, giống như là tiên dao vậy. Những tưởng tiên dao được tôi khen như thế, thì mặt mày sẽ vui vẻ dạng dỡ. Thế nhưng cô nàng lúc này ngẩn ngơ nhìn trời, đột nhiên chỉ tay. Vân Sơn, kia có phải là con chim cậu nói tới không vậy? Tôi nhìn theo hướng của tiên dao. Chỉ thấy một con chim to như con chim ưng đang bay lượn giữa bầu trời. Màu sắc của nó vô cùng sặc sỡ, khiến cho tôi vừa nhìn đã liên tưởng ngay đến con Phượng Hoàng. Theo như tôi được biết, Phượng Hoàng cũng như là rồng là loài động vật chỉ có trong truyền thuyết. Con chim kia có lẽ là một loài chim mà tôi chưa từng gặp. Vân Nam là một tỉnh vốn có nhiều chim chóc, các loại như vẹt, họa mi, công Đều không chỉ có bộ lông đẹp như gấm Mà còn có giọng ta du dương động lòng người Trong đó điệu múa khổng tước vũ nổi danh Là do nhân dân Vân Nam học được từ loài chim công Do đó khi thấy một con chim màu sắc sạc sỡ như vậy Ở đây cũng không phải là điều quá khó hiểu Con chim kia chợt hót vang lên một tiếng Sau đó giống như là một mũi tên Rời khỏi dây cung Cứ thế lao thẳng xuống phía dưới Chui vào trong hang động mà chúng tôi vừa chui ra Rồi biến mất không thấy bóng dáng. Để lại trên bầu trời một vệt tàn ảnh đầy màu sắc lẫn trong mây bàng bạc, vô cùng đẹp mắt. Trường 12 Cuộc tranh luận về trộm mộ Tỉnh lại từ dòng hồi ức Tôi phát hiện két bia mà mình gọi đã trống chân từ bao giờ Ở trên bàn dưới đất đầy những chai bia nằm ngổn ngang Còn tôi thì đầu đã có chút choánh choáng Tôn Kim Nguyên mặt mũi cũng đỏ bừng Nói với tôi Chờ tôi thanh toán, toán xong Cậu cùng với tôi tới chỗ ở tạm của tôi bây giờ Tôi sẽ nói cho cậu biết Một bí mật rất lớn đó." Dứt lời Tôn Kim Nguyên phất tay gọi nhân viên phục vụ. Sau đó chúng tôi loạn chọn dìu nhau bước ra ngoài, cùng nhau đi đến khách sạn mà Tôn Kim Nguyên đang tạm dừng nghỉ chân. Sau khi đi vào phòng, cậu ta lén lút đóng cửa lại rồi mới thấp dọng. Ờ, phải nói thế nào nhỉ? Chúng ta là anh em tốt của nhau. Mà vừa hay tôi biết được, cậu bây giờ đang gặp khó khăn đúng không? Tôi mang cho cậu một cơ hội phát tài đây. Có điều trước tiên cậu phải đảm bảo với tôi rằng cậu sẽ không nói việc này cho bất kỳ ai ngay cả vợ cậu. Tốt nhất là có phải thề. Như vậy tôi mới yên tâm. Tôi không biết rốt cuộc là kinh nguyên có ý đồ gì nhưng bất kể việc này là tốt hay là xấu quyền quyết định có làm hay không là của tôi. Cứ thể một câu cũng chẳng mất gì. Tôi gật đầu. Bạch Vân Sơn tôi xin thề những điều mà Tôn Kim Nguyên nói với tôi ngày hôm nay Tôi nhất quyết sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa lời Nếu không sẽ bị trời chú đất diệt Nghe tôi thề xong Tôn Kim Nguyên thở phào một hơi Huỳnh Đề Cậu đừng có để bụng Không phải là tôi không tin cậu Có điều việc này cực kỳ quan trọng Họ ra một chút là nguy hiểm đến tính mạng đấy Do đó Đến bản thân tôi cũng không dám sơ xuất Tôi mong cậu lượng thứ cho Tôi nói Kìa quan hệ chúng ta như thế nào chứ Cậu đừng có dây dưa thêm Có gì nói thẳng tôi xem nào. Tôn Kim Nguyên gật đầu. Tôi muốn cùng cậu tới gian phòng đá cẩm thạch trắng ở trong đại hợp cốc núi Lương Vương thêm một lần nữa. Tôi khó hiểu đi đi tới đó làm gì? Lần trước chúng ta có thể sống sót rời khỏi đó đã là may lắm rồi. Lẽ nào cậu lại muốn đi tìm chết à? Nói thật, cho tới bây giờ từ tôi vẫn nhớ kỹ chuyện đó. Nhưng nếu như mà bảo tôi đi lần nữa thì không có gan đâu. Chắc không phải là cậu định quay lại chốn cũ để tìm kiếm kế ức Thanh Xuân nữa chứ?" Tôn Kim Nguyên nghe vậy thì lắc lắc đầu. "Cậu nghĩ tôi là loại người ấu trí như vậy sao? Tôi muốn đi tìm mộ Lương Vương, cũng chính là nơi mà bộ xương khô trương duy trí kia đã nhắc tới đó." Tôi tỏ vẻ không thể tin nổi. "Lẽ nào cậu cậu định đi trộm mộ à?" Tôn Kim Nguyên gật đầu. Đúng là trộm mộ Có điều bọn tôi gọi đây là lật đấu Bởi vì ngôi mộ ngày xưa đều có hình dạng như cái đấu Cho nên từ lật đấu cũng có nghĩa là trộm mộ Kẻ trộm mộ có nguyên tắc và đạo nghĩa của kẻ trộm Việc trộm mộ không hề xấu xa như cậu tưởng tượng đâu Sau khi tốt nghiệp Tôi đã đi theo một vị sư phụ phong thủy mấy năm Có được một chút hiểu biết Nhớ đến đại học cấp năm xưa Mới hay đó quả thực là phong thủy bảo địa. Cái gọi là phong thủy nó một cách đơn giản là nơi tàng phong đắp thủy mà tàng phong cốt là ở trời, đắp thủy cốt là ở đất. Trên trời thì có thiên tượng, dưới đất thì có địa mạch. Địa mạch nhấp nhô là long, long là chỉ hình của núi non đó. Trong bí quyết tầm long mạch, tầm long quyết có câu nói là đại đạo long hành tự hữu chân phiêu hốt Ẩn hiện Thị Long Thân Núi Côn Luân có thể coi là căn nguyên của Long Mạch trong thiên hạ Mọi dãy núi Đều có thể coi như là nhánh của Côn Luân Sơn Các phân mạch tách ra Từ đây Đều có thể coi là một Long Mạch độc lập Thiên hạ bao la Địa mạch hình dòng nhiều vô số Song dựa vào sự khác biệt giữa hình và thể Long Mạch có thể phân chia thành nhiều loại Có hung, có cát, có giữ, có lành Mỗi một loại một khác Long mạch có thể trôn người không nhiều, dựa theo hình thì các loại ấy đều là long mạch. song nếu phân tích theo thế thì có thể chia làm thế trầm long, tiềm long, phi long, đằng long, tường long, quần long, hồi long, xuất dương long, Ngọa long, tử long và ẩn long. Chỉ có mạch đầu dòng là đại cát, hình giống như là cái đỉnh úp, thế như là sóng lớn cuộn cuộn. Mới có thể táng được bậc vương giả Những mạch thấp hơn một bậc Có thể an táng tôn thất chư hầu Còn lại tuy vẫn thuộc về long mạch Xong lại không thích hợp để an táng hoàng thân quý tộc Còn có một vài mạch Thuộc loại hung long Thì ngay đến cả chôn cất dân thường cũng không hợp Núi lương vương trải dài Từ nam lên bắc Liền miền hơn trăm dặm, Sơn thế hùng vĩ trắng lệ Khí thế phi phạm Mặt phía tây vách cao dựng đứng hiểm trở vô sông. Mặt nối phía đông, sen giữa núi, cổ thụ dập trời. Trong đó đỉnh cao nhất cũng chính là nơi cao nhất của vùng cao nguyên Đền Trung. Những người kiến thức nông cạn cho rằng dãy lương vương có thế đằng long, tựa như là một con rồng ngẩng đầu chuẩn bị bay đi. Kỳ thực không phải như vậy. Nó mang thế củng long, ít được đề cập đến. Đó là đỉnh cao nhất chỉ sống lưng của nó, còn đầu của nó. Chính là nơi khiến cho mấy người hút chết. Đến đây. Ánh mắt của Tôn Kim Nguyên trầm xuống. Nếu như tôi đoán không nằm. Viên dạ Minh Châu lớn kia được đặt ở vị trí mắt rộng. Hơn nữa mộ lương vương nhất định là nằm ở đó. Dựa vào các tư liệu mà tôi đang có. Chuyến đi này 10 phần thì được có đến 8-9 là thành công. Dạ Minh Châu tạm thời còn chưa nói tới. Chỉ với riêng vàng bạc châu báu trong đó cũng đủ để chúng ta dùng mấy đời không hết. Không biết... Cậu đã từng nghe kể về câu chuyện 99 thùng vàng, 999 thùng bạc của Lương Vương chưa? Nghe Tôn Kim Nguyên phân tích chẳng giang đại hải một hồi, tôi không khỏi có chút choáng váng. Cái gì mà phong thủy, cái gì mà long mạch, cái gì mà vàng bạc châu báu. Muốn xua đi suy nghĩ này ở trong đầu cậu ta, tôi nói bao nhiêu năm trôi qua rồi. Vàng bạc. Dù cho có nhiều đến mấy thì cũng bị người ta trộm hết rồi Chúng ta tới đó Ê e là chả lấy được gì đâu Sao lại phải khổ như thế Cứ sống yên ổn qua ngày không phải là tốt hơn sao Hay là cậu đi theo thứ làm ăn Tôn Kim Nguyên tỏ ra không đồng tình Đi trộm mộ Vốn cũng có thể tính là làm ăn mà Ở thời cổ có rất nhiều người được phong vương ở Vân Nam Sòng số mộ huyệt được phát hiện ở Vân Nam So với những nơi khác thì rất ít Tỷ lệ quả thực là không hợp lý Xuất hiện tình trạng này là vì mấy nguyên nhân như sau. Thứ nhất là Vân Nam địa hình phức tạp, đa phần là núi cao vực sâu. Muốn xác định được vị trí của huyệt mộ không dễ. Thứ hai, Vân Nam có nhiều độc trùng, đặc biệt là ở nơi rừng rậm, hiếm dấu chân người. Còn dây đặc trướng khí, người bình thường khó mà đi vào được. Thứ ba, người nơi đó đều rất giỏi dùng cổ thuật, mà các loại cổ trong huyệt mộ có thể sống đến cả mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm. Một khi tiếp xúc với hơi thở của người sống, chúng sẽ lập tức hồi sinh, hậu quả khó mà lường được. Khi đó còn chưa thể xác định được chắc chắn là có mộ, mà có khi đã mất mạng cho nên ít người cả gan vào rừng núi Vân Nam để tìm kiếm. Hơn nữa, đại học cấp chỉ là một nhánh nhỏ của núi Lương Vương, không ai nghĩ rằng mộ Lương Vương lại nằm ở đó. Nếu không vì năm xưa chúng ta vô tình phát hiện ra, tôi cũng chẳng dám nghĩ đến việc quay lại đó đâu nhưng đây là ông trời, là ông trời ban cho chúng ta cơ hội đó không thể bỏ lỡ được. tôi lập tức phản bác, nhưng mà trộm mộ là cái chuyện làm đi ngược lại với nhân tính. tiền nhân đã nói người chết là lớn nhất, người ta đã chết rồi mà cậu còn không để cho người ta được yên thân sao? Ai, như thế không phải là táng tận lương tâm hay còn gì? tôn kim nguyên nghe vậy thì gằn giọng, người trộm mộ cũng có đạo đức của nghề nghiệp của người trộm mộ chứ? Mộ của những người dân bình thường Tớ chẳng thèm ghé đến đâu Cũng không muốn quấy rầy bọn họ Thường thì mộ của các tay chọc phú Hay là quan lại tép diêu Tớ cũng chẳng thèm để vào mắt Bởi vì cũng chẳng đáng để trộm Tôi vẫn ngỏ ý phản đối Một cách dứt khoát Cậu đi trộm mộ của ai Thì cũng cũng là trộm mộ Tính chất kỹ thuật đâu có khác biệt gì đâu Đều là cái việc làm thất đức mà Tôn Kim Nguyên nói, không thể nói như cậu được. Những ngôi mộ đáng để cho dân trộm mộ, mạo hiểm đi đào trộm. Đa phần đều là của vương hầu khanh tướng Hoàng Thân Quốc Thích. Tệ nhất thì cũng phải là một của một tay đại phu. Chẳng phải là sách giáo khoa đã nói rồi sao. Những người này đều là thuộc tầng lớp thống trị ở thời phong kiến. Chuyên lấy việc áp bức dân chúng làm trò vui. Đi trộm mộ của bọn họ cũng có thể coi như là quét dọn chiến trường. Cho các vị anh hùng đã lật đổ chế độ phong kiến nếu có ai bảo tớ đi trộm mộ của một người bình thường, tớ nhất định là sẽ từ chối ngay. một phần là vì có cái gì đâu mà trộm, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là vấn đề đạo đức như cậu vừa nói. tôi hỏi bằng giọng ngập ngừng, nhưng cậu làm như vậy không sợ bị báo ứng à? lỡ như lỡ như bị trời phạt thì rồi làm nào? tôn kim nguyên lắc đầu, đừng nói chuyện báo ứng với tôi. tôi không tin vào chuyện điều đó đâu. hơn nữa chủ nhân của những ngôi mộ bị trộm kia. Lúc sinh tiền có làm việc ác hay không Thì chúng ta cũng không thể nào biết được Cậu đừng có xem những ghi chép Về mặt này Sau khi chết ở trong mộ của bọn họ Có rất nhiều đồng nam đồng nữ Bị đổ thủy ngân vào người Trông ai cũng sống động như thật vậy Có kẻ còn cho đào hố tuấn táng ở bên ngoài mộ Trong hố trôn đầy những bò dê heo ngựa A hoàn phù xe Cho dù có báo ứng đi chăng nữa Thì họ mới là những kẻ gặp báo ứng Chính những việc ác họ từng làm Khiến mộ của bọn họ bị đào trộm như thế thôi. Cho nên có thể nói Người trộm mộ cũng giống như là Robin Hood Thay cho các hảo hán lương sơn bạc duy chỉ có một điểm khác Là bọn tớ chỉ cướp của người giàu Chứ không chia cho người nghèo Đến đây thì tôi thở dài Ai, Nhưng mà Nhưng mà Nhưng mà làm như vậy là phạm pháp Tôn Kim Nguyên im lặng một lúc rồi nói Điều này tôi biết Hơn nữa tôi còn biết rằng là trộm mộ sẽ bị xử theo tội ăn cắp tài sản quốc gia, một di vật văn hóa bị chôn vùi ở dưới đất sâu. Quốc gia vốn không hề hay biết sự tồn tại của nó. Thế nên khi những người trộm mộ bỏ không biết bao nhiêu công sức mang nó được ra ngoài, trả lại cho nó sự rực rỡ huy hoàng vốn có, nó trở thành chứng cứ để định tội bọn họ. Vì việc này tôi cảm thấy rất bất bình đó. Công quỹ của quốc gia bị người ta tha vô chiếm đoạt, đó là một hành vi trộm cắp rõ ràng bởi vì khi đó tài sản của quốc gia là hiện hữu ấy vậy nhưng mà đa phần số tiền tham mô đó chẳng thể thu về được trong khi đó di vật văn hóa là thứ mà người ta không biết có thật sự tồn tại hay không rất có thể bị hủy đi trong một trận động đất nhẹ nhàng mà không ai cảm nhận được do đó họ cùng là một tội trộm cắp nhưng tính chất và ý nghĩa của những việc làm phạm pháp nó không có giống nhau và khi bị đưa vào nhà lao điều kiện sinh hoạt của những người trộm mộ tốt hơn của những gã tham quan ô lại mới đúng chứ Những người trộm mộ cũng không phải là không có cống hiến gì. Đôi lúc, bọn họ có thể khiến cho những món bảo vật chuyên dụng của hoàng thân quý tộc được lưu truyền trong dân gian, khiến cho vô số món chân bảo tuyệt thế, vốn dĩ chôn vùi dưới sâu đất, lại được thấy ánh mặt trời, từ đó giúp mọi người có thể thấy được sự rực rỡ bình yên của nền văn minh cổ đại. Xưa này, đồ cổ, đa phần đều có nguồn gốc từ những người trộm mộ mà ra, Hành động của bọn họ có đóng góp rất lớn cho sự tiến bộ của ngành khảo cổ. Ảnh hưởng về mặt học thuật có thể nói là vô cùng to lớn. Ngoài ra, tư liệu, thẻ tre, thẻ gỗ có rất nhiều lần làm phong phú thêm cho kho tàng văn hóa của dân tộc. Mà có lúc những thư ấy lại được chính những người trộm mộ phát hiện ra. Chẳng hạn như sự xuất hiện của cấp chúng di thư. Đó thực sự là một điều may mắn cho những người nghiên cứu về lịch sử, văn hóa. Cấp chúng di thư, tức là những cuốn sách được lưu lại ở trong ngôi mộ cấp quận, theo sử sách ghi lại. Vào thời Tây Tấn, có một người trộm mộ tên là Bất Chuẩn ở quận cấp đã đào trộm một ngôi mộ cổ ở địa phương. Lấy từ bên trong ra mấy chục xe sách thẻ tre. Chữ ở bên trên là kiểu chữ nồng nọc từ thời chiến quốc cực kỳ khó đọc. Về sau, qua sự chỉnh lý của các học giả đương thời, Chỗ sách thẻ che đó được biên soạn lại cẩn thận, chi tiết. Nội dung có khá nhiều chỗ khác với những ghi chép truyền thống, được dùng để hiệu đính hoặc là chú thích cho các bộ sách đang được lưu truyền rộng rãi. Thấy tôi cuối đầu trầm ngâm suy nghĩ như vậy, Tôn Kim Nguyên lại tiếp. Cậu cứ liên tục nói về đạo đức và pháp luật. tiếc rằng cậu lại chẳng biết thế nào là đạo đức và pháp luật cả. Khi con người ta cần phải dùng đến đạo đức để ước thúc bản thân.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 Cuộc sống chẳng biết sẽ đi đâu về đâu Chỉ bằng lần này buông tay mà liều một phen Hơn nữa Thứ nhất là tôi không phóng hỏa Thứ hai là không giết người Thứ ba là không cướp bóc của ai Có lẽ còn có thể khiến cho một số món bảo vật Được xuất hiện ở trên đời Tội gì mà không làm Bây giờ tôi mới hồ hỏi Được rồi Nể cái tài án nói của cậu Tôi đồng ý với cậu đi chuyến này Có điều tôi nói trước Đừng có làm việc gì quá đáng đâu, bằng không tôi không chấp thuận được đâu. Chương 13: Ước hẹn ba người. Tôn Kim Nguyên hưng phấn, yên tâm đi, tôi tin Phật, không sát sinh đâu. Nói thật cho cậu biết, vàng bạc châu báu vinh hoa phú quý gì, đó kỳ thực chỉ là thứ yếu thôi. Này, cậu có còn nhớ lúc ở trong đại học cấp, chúng ta đã từng bị con củ sấu cắn không? Tôi đã kể chuyện này với sư phụ tôi đó. Ông ta cho rằng là cụ sư rất có thể chính là sâu độc mà Lương Vương năm xưa đã nuôi dưỡng. tôi đã nhiều năm trôi qua, chúng vẫn bình an, không xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi rất sợ là sau này chúng ta sẽ có dị biến đó. Do đó trong lòng bấy lâu này vẫn luôn thấp thỏm. Sư phụ nói, chúng ta muốn thanh trừ toàn bộ chất độc trong cơ thể. Nhất định phải tìm bằng được mộ Lương Vương thật sự, hòa vào nước uống. Như thế mới có thể đảm bảo được an toàn. Do đó, lần này tôi tới đây chủ yếu là để bàn bạc chuyện này với các cậu Vì sợ cậu khó chịu với việc trộm mộ Thế cho nên tôi bị nói lê thề như mồ hồi đấy Để thuyết phục cậu Chứ không đến lúc đó lập trường của cậu không kiên định Thì gay Tình hình ở dưới mộ không ai có thể lường trước được điều gì Một khi không tập trung, hậu quả rất thê thảm Đến đây thì tôi ngạc nhiên Nhưng, nhưng tại sao lại cứ phải dùng xương của Lương Vương Mới có thể giải quyết được đọc Tôn Kim Nguyên đáp Việc này nói ra thì dài lắm Để tôi giải thích sơ qua cho cậu, Cậu hiểu Nghe sư phụ tổ nói Nếu như ai đó chúng phải đọc Thì chỉ có ba cách để giải đọc Cách thứ nhất là tự tay giết chết người nuôi cổ Cách thứ hai là nhờ người nuôi cổ Đích thân giải độc cho mình Còn cách thứ ba Thì đúng là như tôi vừa nói đó Cậu cũng biết rồi đấy Lương Vương đã chết 600 năm Hai cách đầu tiên hiển nhiên là không thể dùng được Cho nên chúng ta chỉ có thể dùng cách thứ ba Đến đây tôi rốt cuộc đã hiểu được Đại khái nguồn cơn Cơ bản về mặt này Tôi quả thật là người ngoại đạo Tôi bèn nói Mấy chuyện này tôi không hiểu lắm đâu Đành phải trông cậy vào cậu Chúng ta rốt cuộc cần phải chuẩn bị những gì Cậu ta xua tay Tôi cần duy nhất Một món đồ ở chỗ cậu thôi chính là thứ mà chúng ta đã nhặt được ở bên cạnh vị tiền bối xương khô ở trong gian phòng đá đó năm xưa tiền bối xương khô trường duy trí viết ở trên giấy rằng có ba món đồ tặng cho người hữu duyên để làm thủ lao cho việc ông ta báo thụ thủ giúp ông ta báo thù. trong đó có hai cái móng vuốt một đầu bọc kim loại một đầu sắc bén thứ còn lại là một miếng ngọc rất thơm sau khi về trường tôi và tôn kim nguyên Mỗi người giữ lấy một cái móng Miếng ngọc kia thì đưa cho Vương Tiên Giao Nhà của Vương Tiên Giao vốn dĩ mở tiệm bán đồ cổ Cô nàng vừa nhìn đã nhận ra ngay Miếng ngọc này là một món đồ cổ tốt Cho nên vô cùng kích động Thực ra thời đại học của tôi trôi qua một cách hết sức nhạt nhẽo Thoát một cái Đã hết cả bốn năm chẳng có việc gì để hoài niệm Duy chỉ có một lần du ngoạn cửu tử nhất sinh đó làm cho tôi nhớ mãi Mỗi một lần hồi tưởng lại là đều có cảm giác chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Cho nên vật duy nhất mang về được trong lần đó, tôi đương nhiên vẫn luôn giữ để làm kỷ niệm. Lúc này nghe Tôn Kim Nguyên nhắc tới, thì tôi nói ngay. cái bảo ấy tôi vẫn luôn cất kỹ, còn thường xuyên lấy ra xem. Mỗi một lần nhìn nó là lại nhớ về chuyện thọ nào. Nói thật là chuyến đi đó của chúng ta quá nguy hiểm, nhưng cũng rất kích thích. Mong là cuộc tìm kiếm Dạ Minh Châu lần này cũng được như vậy. Nghe tôi nói vậy, Tôn Kim Nguyên hô lên mấy tiếng hay, sau đó gật đầu. Vậy ngày mai cậu mang cái móng đó tới đây, chúng ta cùng đi tìm tiên giao. Chỉ cần mượn được miếng ngọc của cô ấy nữa là chúng ta có thể xuất phát. Theo ý tôi, chuyện này tạm thời không cần phải nói với tiên giao vội. Chờ sau này giải độc cho cô ấy luôn một thẻ. Được rồi, kẻo cô ấy lại lo lắng. Tôi nghe mà không hiểu ra sao, tôi hỏi. Cái móng và miếng ngọc rốt cuộc là có tác dụng gì? Tôn Kim Nguyên tới cười tùm tìm. Việc này... Cho phép tôi tạm thời bảo mật Không bao lâu sau cậu sẽ tự hắc bếp. Hết cách Tôi đành phải về nhà Tìm lấy cái móng kia Lại nói với người nhà là mình phải đi xa một chuyến Để bàn chuyện làm ăn Rồi thu dọn qua loa đồ đạc Chờ đến chiều tối Thì đến khách sạn kia hội họp với Tôn Kim Nguyên Đã vốn chuẩn bị xong xuôi từ sớm Vậy là chúng tôi về cơ bản Đã chuẩn bị sẵn sàng Để lên đường Nhà của Vương Tiên Giao nằm ở thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây. Hồi còn đi học đại học, tôi và Tôn Kim Nguyên cũng đã từng đến đó mấy lần. Nhưng sau khi dự, lập gia đình, cô nàng chuyển sống ở đâu thì chúng tôi cũng không biết. Xe khởi hành lúc 10 giờ tối, đến 5-6 giờ sáng hôm sau thì đến nơi. Sau khi xuống xe, chúng tôi kiếm một chỗ để ăn sáng. Rồi tìm cửa hàng đồ cổ, chăm chí nhớ. Trong lòng thầm mong là nó chưa bị trôn vùi giữa dòng thời gian. Chúng tôi cùng bước lên trên thiên nhai, là một con đường dành riêng cho những người đi bộ. Sau khi đi qua một ngã rẽ, thì ở trước mặt xuất hiện một cửa hàng cổ kính. Ở trên có ba chữ lớn mạ vàng, thư cổ trai. Tấm biển trước cửa hàng vẫn y như thuở nào. Lúc này cửa hàng rất đỗi vắng vẻ, chẳng có ai, dù chỉ là một vị khách. Ở phía sau quầy một người phụ nữ đang ngồi nghịch máy tính, dáng vẻ, thoạt nhìn không xinh xắn dễ thương như các cô gái trẻ tuổi, nhưng lại toát ra một nét gì đó hết sức quyến rũ động lòng người. Đưa mắt nhìn quanh, chúng tôi thấy cách bố trí trong cửa hàng tuy đơn giản, nhưng cũng không kém phần trang nhã. Bước đi trên mặt sàn gỗ sạch sẽ không dính một hạt bụi, lại ở giữa những món đồ cổ đủ trùng loại kiểu dáng. Chúng tôi tự hồ có thể ngửi thấy một mùi xa xưa, thăm thẳm, cảm giác vô cùng đặc biệt. thấy chúng tôi đi vào, người phụ nữ vội vàng đứng lên, lộ ra một nụ cười mà lâu lắm, chúng tôi mới được nhìn thấy. Từ núm đồng tiền trên đôi gỏ má kia tôi nhận ra, đây chính là Vương Tiên Giao. Không đợi cố mở miệng, tôi và tôn Kim Nguyên đã đồng thanh hô lên. Vương Tiên Giao! Tiên Giao nhìn lại hai chúng tôi một hồi lâu vẻ nghi hoặc. Rồi cũng ngạc nhiên Bạch Văn Sơn Tôn Kim Nguyên Là các cậu Vương Tiên Giáo vẫn nhiệt tình giống như xưa vậy Lập tức chạy tới ôm chầm lấy hai thằng chúng tôi Sau đó nhất quyết Kéo chúng tôi đi uống cà phê Trong một gian phòng riêng Của một nhà hàng kiểu Tây Ba La, Chúng tôi ngồi ôn lại chuyện cũ Kể về cuộc sống của mỗi người bây giờ Sau đó mới bắt đầu nói vào chuyện chính Kết quả là vương tiên giao cũng giống như chúng tôi Vẫn nhớ như in chuyện đi đến đại học cấp năm nào Còn miếng ngọc kia thì bấy lâu nay vẫn chưa từng rời khỏi Lập tức cô lấy ra cho chúng tôi xem Còn nói đã làm rõ được lai lịch của nó Loại ngọc này có tên gọi là văn hương Quanh năm tỏa ra một thứ mùi thơm nồng đập đeo ở trên người thì không cần dùng nước hoa Vẫn luôn ngửi thiếu hương thơm Hơn nữa có thứ này rồi thì uống cà phê Hoàn toàn trở thành một việc làm thừa thải, bởi vì mùi thơm của nó có thể làm cho tinh thần hưng phấn. Thành ra, mỗi khi mất ngủ, thậm chí tôi còn chẳng dám để nó ở trong phòng nữa. Nó còn một tác dụng khác nữa, nhưng nói ra các cậu đừng có bảo tôi là mê tím. Nghe đồn, thứ này có thể dùng để tránh tà. Ai đeo nó trên người thì lũ tiểu yêu, tiểu quỷ, đừng hòng làm gì được. Thực ra miếng Ngọc Văn Hương này có lai lịch lớn lắm. Nói các cậu không tin đâu, nó là bảo vật chấn phái của phái trộm mộ miền Nam Cho nên bộ xương khô trương duy trí kia đeo nó ở trên người Không chỉ là làm đồ trang sức như suy nghĩ của chúng ta trước kia Có lại bên trong nó còn có bí mật Tôn Kim Nguyên một mực im lặng lắng nghe Cho Vương Tiên Giao nói xong mới cười ha hả Hóa ra những việc này cậu đều đã biết Vậy thì tôi không cần giấu cậu thêm nữa Lần này chúng tôi đến đây là muốn mượn miếng ngọc văn hương này của cậu về dùng tạm đó. Vương Tiên Giao nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hoài nghi, sau đó liền tỏ vẻ nghiêm túc. Này, khai ra đi, có phải các cậu chuẩn bị đi làm việc gì xấu xa, không thể để cho người khác biết phải không? Không được đâu. Tôn Kim Nguyên thản nhiên nói, chỉ là trộm mộ thôi mà, cậu không cần tỏ ra kinh ngạc như vậy làm gì? Tôi không kìm được buồn bực mà lầu bầu. Cái gì mà lại chứ Nghe cứ như là chúng tôi Đã làm việc này nhiều lần rồi vậy Hơn nữa Đây cũng đâu phải là việc xấu xa tồi tệ gì Có bao nhiêu vàng bạc châu báu Bị trôn vùi dưới đất như thế Cậu không thấy sót của à Bọn tôi làm như vậy cũng là mong Có thể Cho chúng thấy lại được ánh mặt trời Xét ra coi như là hành thiện tích đức còn gì Vương Tiên Giao nói Cậu chuẩn bị đi trộm mộ Mà còn làm giá vẻ cứ như là cậu có lý lắm. mau nói đi. Định đi lật đấu ở đâu? Tôn Kim Nguyên đến đây thì bật cười. Xem ra cậu cũng là người trong nghề rồi. Ngay cả tiếng lóng cũng biết. Tôi đây thấy người cao thâm khó lường nhất trong chúng ta chính là cậu Đô Tiên Giáo. Vâng Tiên Giáo bĩu môi. Điều này thì tôi không dám nhận đâu. Bởi khác nghề vốn như cách nối. Có điều cậu nhớ lại bà xem. Những món đồ trong cửa hàng của tôi Có món nào mà không phải là đồ trôn theo người chết đâu. Cho nên tôi tiếp xúc khá nhiều với dân lật đấu. Từ lâu, cũng muốn tự mình đi thử một phen. Nghe cô nàng nói như vậy, tôi bất giác giật nảy mình. Vì tôi và Tôn Kim Nguyên vốn định hai người đi với nhau. Tìm vương tiên giao chỉ là mượn ngọc, không ngờ cô nàng lại có hứng thú với việc trộm mộ như vậy. Xem ra lần này không đưa cô nàng theo thì không được. Tôn Kim Nguyên chắc cũng có suy nghĩ giống như tôi. Được rồi, vậy là bọn tôi sẽ đưa cậu đi cùng. Mà nơi đó cậu cũng đã từng đến rồi, chính là nơi mà cậu đã có được bính ngọc văn hương này. Tôn Kim Nguyên giảng giải tỉ mỉ cho Vương Tiên Giao nghe câu chuyện tìm kiếm Dạ Minh Châu và giải cổ độc. Vương Tiên Giao nói: Lần đó tôi bị cắn nhiều như vậy, mà đến bây giờ vẫn chưa có triệu chứng gì lạ thường. Nếu như lời của vị tiền bối xương khô nói là thật. Thì thời gian chất độc ẩn mình chờ phát tác Hình như là dài quá thì phải Có điều việc này thả tin Chứ không thể không tin Chúng ta nên có sự chuẩn bị chu đáo là tốt nhất Phải rồi Tôi nhớ là khi đó Mỗi người các cậu cũng lấy được một món đồ Theo tôi đoán đều là đồ tốt đó Các cậu đã tra ra được lai lịch chưa Tôn Kim Nguyên nói Đó là bùa mô Kim Được làm từ móng của con tê tê một đầu Được bọc trong đồng thau Do Tào Tháo năm xưa phát cho các mô kim hiệu ý Để đổi lại về sau Phần lớn mùa mô kim đều thất truyền Hai cái này của chúng ta có thể coi như là một cặp duy nhất Còn sót lại trên thế gian đó Mô kim tức là tìm vàng Hiệu ý là tên gọi của một chức vụ Ở trong quân đội Trung Quốc thời cổ Mô kim hiệu ý Theo nghĩa đen Tức là vị hiệu ý chuyên đi quật mộ tìm vàng Tôi vô cùng kinh ngạc Không ngờ cái móng nhỏ nhoi này lại có lai lịch lớn như vậy Ben vội vàng lấy ra xem Chỉ thấy bùa mô kim này đen bóng trong suốt Lấp lánh tỏa ra tia sáng dịu dịu dễ ánh đèn Phần đầu sắc nhọn Phần dưới hình chóp cụt Được khảm mấy sợi kim tuyến Tạo thành hoa văn thấu địa Ở trên thân bùa có khắc hai chữ mô kim Theo lối chữ triện cổ Nét khắc cứng cáp hùng hồn Mang đầy cổ ý Tuy đã qua nhiều năm tháng Nhưng vẫn không hề bị hao mòn Vương Tiên Giao đón lấy bổ bố kim Đưa lên mũi ngửi ngời Lại cẩn thận vuốt ve Không sai Dựa theo niên đại của kim loại Thì thứ này quả thực đã một hai ngàn năm lịch sử rồi qua bao nhiêu sương gió mà vẫn giữ tốt Đến như vậy Nguyên liệu làm nên nó đúng là hiếm có vô song E rằng Kim cương thì cũng chỉ cứng đến như vậy là cùng Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu Tỏ ý tán đồng Rồi Vương Tiên Giao lại nói tiếp Nghe nói từ cổ trí kim Những người trộm mộ được chia làm bốn môn phái. Bốn môn phái đó lần lượt là Phật Khâu, Mô Kim, Ban Sơn, Tá Lĩnh. Người của các môn phái này được gọi là Phát Khâu Tướng Quân, Mô Kim Hiệu Ý, Ban Sơn Đạo Nhân và Tá Lĩnh Lực Sĩ. Có câu nói rằng là Phát Khâu Ấn, Mô Kim có bùa, Ban Sơn có thuật, Tá Lĩnh có giáp. Này! Cậu có thể nhận ra bùa, bùa mô kim như vậy? Lẽ nào cậu nhận được sự chân truyền của mô kim môn? Như thế quả thực là cơ duyên đó. Tôn Kim Nguyên nghe từ nãy đến giờ thì gật đầu. Ông thầy phong thủy mà tôi theo trước đây. Từng là một vị mô kim hiệu ý. Khi về già đã thoái ẩn giang hồ, chuyên đi xem phong thủy cho nhà người ta. Về sau không chống cự lại được sự năn nỉ của tôi. Ông có dẫn tôi đi lật đấu mấy lần. Từ chỗ ông ấy tôi đã học được bí thuật phong thủy. Tuy chỉ là kiến thức sơ sài nhưng cũng có thể ban ngày nhìn sông nối, ban đêm chiêm tiên tượng, từ đó tầm long mạch xác định vị trí của mộ. Dựa vào sở học của bản thân, tôi hoàn toàn có thể khẳng định, đại hạp cốc đó chính là nơi đầu dòng ẩn nóng. Ở đó tàng phong tụ khí là trốn bảo địa hiếm có để dựng lăng mộ đó. Nghe thấy những lời này của Tôn Kim Nguyên, chúng tôi vô cùng kích động. Vương tiền giáo vốn bột trột, vội hỏi. Vậy khi nào chúng ta ra tay. Bây giờ đang dịp thời tiết dịu mát, không khí khô hanh, rất thích hợp để làm việc ở dưới lòng đất." Tôn Kim Nguyên gật đầu. "Chừng chỉ vài ngày tới thôi, hiện giờ vẫn còn mấy món công cụ chưa tới. Chờ đến khi lấy được rồi chúng ta có thể xuất phát. Các cậu cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đó, đặc biệt là Vân Sơn, tố cho tâm lý của cậu cần phải nâng cao hơn mới được." "Này, tôi đâu có tệ như thế." Rồi cậu cứ chống mắt lên mà xem. Đến lúc đó tôi nhất định là khiến cho cậu hài lòng. Tôi lập tức tỏ ra không phục. Tôn Kim Nguyên nói. Được rồi. Nếu như các cậu đã hạ quyết tâm. Chuyến này thì đều có thể tính là thành viên của Mô Kim Môn. Đương nhiên cần phải có một chút hiểu biết về trộm mộ, về Mô Kim Môn. Trộm mộ, tiếng lóng người ta gọi là lật đấu. Việc trộm mộ kỳ thực đã tồn tại từ lâu. Căn cứ theo những ghi chép trong sử sách. Ngôi mộ bị trộm sớm nhất chính là mộ của Thương Thang, vị vua đầu tiên của nhà Thương, cách bây giờ độ khoảng 3.600 năm. Hình thái ban đầu của Mô Kim Môn đã xuất hiện từ thời chiến quốc, tinh thông tầm long quyết và phân kim định huyệt, cực kỳ chú trọng đến khâu kỹ thuật. Cho đến cuối thời Đông Hán, Tào Tháo lập ra chức vụ Mô Kim Hiệu Ý cho những người chuyên đi đào mộ, quật mở, tầm vàng. Do đó, đệ tử của Mô Kim Môn còn được gọi là mô kim hiệu quý. Đến thời Tống, thời Nguyên, đệ tử của Phát Khâu Môn, Ban Sơn Môn, Tá Lĩnh Môn đều hiếm khi xuất hiện. Do đó người đời cho rằng truyền thừa của các môn phái này đã đoạn tuyệt, chỉ còn sót lại mô kim môn mà thôi. Ở trong mô kim môn nhất định không phải là sư phụ truyền thụ bản lĩnh thì mới có thể tính là người của môn phái. Họ có một bộ quy tắc tiếng lóng, kỹ thuật riêng. Chỉ cần biết được quy tắc và thuật ngữ thì đều là đồng môn. Có điều ở trong mô kim môn. Những người nào có bùa mô kim chính thống thì mới được gọi là mô kim hiệu ý. tức là theo dòng chảy của thời gian thì phần lớn bùa mô kim đã thất lạc. Do đó những quy tắc cũng đã thay đổi ít nhiều. Có bùa mô kim hay không trở nên không còn quá quan trọng. Thế nhưng như vậy không có nghĩa là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 Trong quá trình này, nếu như ngọn nến ở góc Đông Nam bị tắt thì nhất định phải trả những món bảo vật về chỗ cũ, sau đó cung kính dập đầu ba cái, trở về đường cũ. Ngoài ra, đi trộm mộ thông thường là một nhóm ba người, một người đào đất, vì cạnh hố không thể chất đầy đất lên được, phải có một người chuyển đất, người còn lại thì đứng ở phía xa canh chừng Xem ra, ba người này là một tổ vừa thích hợp, còn về những chuyện khác thì tạm thời hắn... Chẳng biết phải bắt đầu nói từ đâu Đành đợi tới lúc thực chiến Gặp cái gì thì nói cái đó vậy Chương 14 Quá khứ, ly kỳ Tôi vốn tìm một khách sạn ở gần đó Hồng vào nghỉ tạp Nhưng Tôn Kim Nguyên lại nói bây giờ Chúng tôi cần phải hành sự kín đáo Không nên xuất hiện ở những chốn đông người Vậy là đành nhờ Vương Tiên Giao Đi tìm chỗ ở giúp Chúng tôi được đưa tới một ngôi nhà nhỏ Trông cực kỳ cổ kính Với tường xanh ngói vàng Cửa gỗ rêu phong Áng chừng ít nhất cũng phải dễ đến cả trăm năm lịch sử Tôi vừa nhìn ngôi nhà Thì vô cùng ngạc nhiên Này Ngôi nhà này mà nhỏ hơn nữa Là có thể mang đến thư cổ trai của cậu Để trưng bày như là một món đồ cổ đó Bây giờ đang lúc thị trường chứng khoán Không ngừng tụt dốc Giá nhà thì cao chót vót sau đội phá giữ nhà lại để nguyên cho nó ở đây? Xem ra cậu cũng không có tầm thường. Vương Tiên Giao nghe tôi nói vậy thì mỉm cười. Căn nhà này có từ thời ông nội của ông nội tôi đó. Hồi nhỏ tôi cũng đã từng sống ở đây một thời gian. Nhưng về sau, có một ông thầy Phong Thủy nói là không thể để tôi tiếp tục ở đây. Vậy là gia đình tôi dọn ra ngoài. Căn nhà này được giao lại cho chú tôi. Năm năm trước gia đình chú chuyển tới vùng Duyên Hải làm việc Thế là căn nhà này bỏ không? Hai năm nay chính quyền đã có kế hoạch xây dựng một khu dân cư mới ở đây Nhưng mãi cho đến tận bây giờ vẫn chưa quy hoạch xong Tôn Kim Nguyên nói Vậy miếng đất này diện tích không nhỏ Nếu như rơi vào diện quy hoạch là cậu giàu to đấy Có điều tôi nghe nói những ngôi nhà cũ thường là có ma E rằng nơi này cũng chẳng được yên ổn lắm phải không? nhìn thoáng qua khung cảnh ở đây sân rộng cửa hẹp phòng lớn cửa sổ nhỏ ánh sáng không đủ âm u ẩm ướt thực sự là một nơi tuyệt vời cho ma quỷ ẩn nóng đặc biệt là hai cây hoè ở trong sân kê không biết là đã trồng từ bao giờ hoè tức mọc quỷ là vật dễ dẫn đến yêu ma quỷ quái người ta tránh còn không kịp từ trước tới giờ cũng chưa từng nghe nói có mấy người lại đi trồng nó ở trong nhà Thật lạ lùng. Vương Tiên Dao nghe đến vậy thì ngạc nhiên. Hay lắm Tôn Kim Nguyên, không ngờ là cậu cũng có bản lĩnh thật. Hay đến cái việc này mà cũng có thể nhìn ra. Hồi 8 9 tuổi, tôi đã từng bị bệnh nặng. Trong thời gian đó, mỗi một lần đi ngủ đều nằm mơ thấy một giấc mơ giống hệt. Trong mơ, tôi bị bắt vào một hang động sâu thăm thẳm, trong hang có vô số yêu ma quỷ quái. Bọn chúng bắt rất nhiều người về nhốt tôi và những người ấy vào một chiếc lồng sắt. Sau đó, tôi nhìn thấy mấy kẻ ăn mặc cứ như là binh sĩ thời cổ đại. Họ giết hai người ngay trước mặt tôi, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Trong đó có một người bị lột ra, người còn lại thì tùng xẻo đến chết. Người kia bị chết thảm lắm, thịt ở trên người bị cắt đi từng chút từng chút một. Những miếng thịt mỏng bị cắt ra, còn được cho vào trong một cái đĩa. Khi đó, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy hết sức rõ ràng những tiếng kêu đau khổ của người chết. Tôi sợ lắm, nhưng không biết vì sao Mà bất kể quay đầu về hướng nào Tôi vẫn cứ nhìn thấy tất cả mọi thứ Cho dù có nhắm mắt lại Thì cũng chẳng có ích gì Sau đó cuối cùng Cô ấy thấy mình bị trói trên một cái bàn gỗ Điều kỳ lạ là linh hồn của cô ấy đã rời khỏi thân thể Cứ thế bay lơ lửng giữa không trung Tận mắt nhìn thấy bản thân mình ở dưới Không ngừng dãy ruộng Cô ấy thấy hình như là mình bị móc tim Máu tươi chảy lênh láng quả thực là vô cùng đáng sợ, không kìm được cô hét to lên mấy tiếng, cho đến khi tỉnh lại thì phát hiện mình đầm địa mồ hôi, muốn mấy lần đi ngủ đều gặp chuyện như vậy, thần kinh của cô bị dày vò thê thảm, cô dần dần không thiết ăn uống, thân thể tiểu tụy thậm chí đến cuối cùng chẳng còn sức mà xuống dưới giường nữa. một hôm có một ông thầy phong thủy đi ngang qua nhà. Khi đó ông nội của cô vẫn chưa qua đời Mà ông lại mê tín Cho rằng có lẽ là Phong Thủy có thể cứu được cô Liền mời thầy về Nhật tình tiếp đãi Sau khi cơm nước xong xuôi Ông thầy Phong Thủy chẳng chờ ai nói gì mà lặng lặng Đi về phía căn buồng của cô Miệng lầm dầm niệm chú Ông lấy ra từ trong túi một tấm bùa hộ thân Treo lên trên người cô ấy. Trước khi đi ông ta còn dặn dò cha cô Là mau mau phải chuyển nhà Tốt nhất là chặt luôn hai cây hòe ở trước sân Cha cô chỉ thoáng do dự Rồi cũng nhanh chóng chuyển nhà đến chỗ ở bây giờ Không lâu sau thì bệnh tình khỏi hẳn, Chuyện chặt cây vì vậy cũng gác qua một bên Tôn Kim Nguyên nói Thì ra cậu còn từng trải qua chuyện như vậy Thế mà trước đây chưa từng nghe cậu kể Đúng là ly kỳ mà Ngôi nhà này đã bỏ hoang mấy năm Chỉ e là âm khí nặng hơn May mà bọn tớ chỉ ở đây có mấy ngày, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Nói xong, Tôn Kim Nguyên mỉm cười tiến lên, đưa tay đẩy cửa phòng. Cửa phòng lâu ngày, chịu gió sối nắng thiêu, lại không được sửa chữa. Nó giít lên một tiếng cót két nghe đến giận cả người. Sau đó bộp một tiếng, một mảnh gỗ rơi ra. Từ bên trong còn bay ra thứ mùi xú uế ẩm mốc, cực kỳ khó ngửi. Tôi ngẩn đầu nhìn vào trong nhà, thấy bầu không khí đã lâu rồi, không lưu động. Do đó tụ lại cả vào một chỗ. Có thể nói, nơi đây trứng khí mù mịt, mạng nhện răng khắp nơi. Tôn Kim Nguyên chạy đi kiếm một cây xào trúc, rồi đi trước mở đường cho chúng tôi. Và bên trong chỉ thấy trên mặt đất vương vãi, đầy những đồ vật cũ kỹ mà chủ nhân của ngôi nhà... Khi dọn đi, không mang theo. Hai chiếc sofa nằm lặng lẽ ở bên dưới bức tường phía bên phải. Chiếc bàn bát tiên bị mối mọt đục khoét chỉ còn lại ba chân. Như là một vị quý nhân địa vị cao cao, ngạo nghệ tọa lạc ở giữa phòng khách. Cuối cùng, chúng tôi dọn một gian phòng ở mé bên để nghỉ lại. Nơi này so với phòng khách thì sạch sẽ hơn nhiều. Ở bên trong có một cái giường đôi được đóng bằng gỗ lim Phía đối diện đặt một chiếc tủ đứng, sơn màu đen. Hai mé hai bên dán hai bức tranh ngoạch ngoạc do trẻ con vẽ. Chắc là em họ hoặc là cháu của tên giao để lại. Trên tủ vẫn còn nguyên khóa, không biết là bên trong chứa thứ gì. Cũng không để nỗi quá tệ. Tôn Kim Nguyên tỏ ra hài lòng, đi lên phía trước, đẩy cửa sổ mở ra. Gió lập tức thốc vào trong phòng không ngớt. Cứ để cho gió xối hết mùi ẩm ốc đi. Chiều này chúng ta có thể dọn vào đây ở được rồi Chiều hôm đó Chúng tôi dùng bữa ở một nhà hàng cao cấp Trên phố đi bộ Vương Tiên Giao nói bữa cơm này Là mời chúng tôi tẩy trần Đồng thời cũng là tiếng kèn báo hiệu Cho cuộc chiến sắp tới Dùng bữa xong thì đã hơn 4 giờ chiều Cho đến khi chúng tôi ôm chăn chiếu Từ nhà của Tiên Giao Về căn nhà gỗ nhỏ Thì trăng đã lên từ lâu Vương Tiên Giao chỉ ở lại đó một lát Rồi về nhà Căn nhà này vốn dĩ cũng có điện, nhưng do nhiều năm không dùng cho nên đã bị cắt từ lâu. Bây giờ đêm đến thực sự là căn nhà trong tối tăm, mù mịt, u ám lắm. May mà tiên giao còn để lại cho chúng tôi một cây đèn pin thêm vào đó. Vừa rồi đã mua được mấy cây nến ở trong một cửa hàng tạp hóa ven đường, chắc cũng đủ cầm cự qua một đêm. Sau khi nằm lên trên giường Tôn Kim Nguyên kể lại cho tôi nghe quá trình Cậu ta gặp được ông thầy Phong Thủy Và bái ông ta làm sư phụ Sau khi tốt nghiệp Cậu ta vào Làm ở công ty của bố Về sau một quãng thời gian tâm trạng rất tệ Vậy là chẳng tha thiết Làm mà ăn gì nữa Suốt ngày chỉ là rượu chè lướt khớt Một hôm cậu ta uống say Chẳng biết thế nào mà lái xe ra phố Xe đột nhiên chết máy Cậu ta đã dùng đủ mọi biện pháp Mà không thể khởi động lại được. Lúc ấy, cậu ta nghĩ việc gọi điện thoại nhờ người đến giúp. Nhưng lôi điện thoại thì mới phát hiện ra không có tín hiệu. Thậm chí ngay cả đến số 112 cũng không gọi được. Giờ vào tình cảnh đó, chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất là ngồi yên ở trong xe, chờ người đi qua. Hoặc là chờ đến khi trời sáng rồi tính tiếp. Thứ hai là tự mình đi tìm người giúp đỡ. Sau một hồi do dự, cuối cùng cậu ta chọn biện pháp thứ hai. Đó là một đêm mùa đông. Tôn Kim Nguyên co cúm rúng đi trên đường. Suốt nửa tiếng vẫn không gặp được một ai. Cũng không nhìn thấy bất kỳ thôn xóm nào cả. Cho đến khi mệt mỏi tới nỗi bắt đầu cảm thấy đầu vắng, mắt hoa. Thì dần dần xuất hiện ở con đường trước mặt càng lúc càng rộng rãi, càng sáng tỏ. Cậu có cảm giác như là mình đi đến một quảng trường lớn. Mặt đất là một tấm gương bóng loáng khổng lồ, nơi đó không có trời, không có đất, chỉ có cậu ta và tấm gương, không biết rộng đến từng nào. Thế giới được chia ra làm hai nửa, cậu ta có thể nhìn thấy rõ ràng cái bóng của mình đang lững lờ đi lại bên dưới tấm gương phản chiếu. Lâu dần trong đầu của cậu ta sinh ra ảo giác, không biết đâu mới thực sự là mình. Tôn kiềm nguyên vô cùng lúng túng, nỗi sợ hãi không ngừng dâng trào lên. Chính vào lúc này, cậu ta nhìn thấy một vật thể khác đang di chuyển về phía mình. Đến gần mới nhận ra là một ông già. Điều kỳ lạ là ông già đó cũng đi trên tấm gương. Nhưng cậu ta lại không thấy cái bóng của ông ở trong đó. Tôn Kim Nguyên lập tức tỉnh táo trở lại từ trong cơn mê ảo. Ông già đi đến bên cạnh cậu ta, đưa tay vỗ vỗ vào vai, hỏi có phải là cậu ta đã lạc đường rồi hay không. Mãi đến lúc này, Cậu ta mới giật mình phát hiện là mình đã đi vào một khu rừng. Dựa vào ánh trăng dịu dịu, thậm chí còn có thể nhìn thấy, không xa phía trước là một nghĩa địa âm u. Tuy cậu ta không thể xác định được thân phận của ông già đó, nhưng dù gì ông ta cũng đã cứu. Tôn Kim Nguyên cho nên từ tận trong đáy lòng vô cùng cảm kích. Đêm đó, hai người quay về trong xe, trò chuyện suốt cả một đêm. Bây giờ Tôn Kim Nguyên mới biết, đó là một thầy phong thủy. Thời gian trôi qua, quan hệ của hai người dần dần tốt lên. Mà Tôn Kim Nguyên vốn có hứng thú với những thứ như phong thủy tướng số. Vậy là bái ông làm sư phụ. Loanh quanh đếm ra cũng được 8-9 năm. Nghe Tôn Kim Nguyên kể lại quá trình bái sư ly kỳ ấy, tôi bất giác thầm cảm khái. Còn quãng thời gian mà cậu ta rượu trẻ bê tha kia thì tôi cũng biết. Khi đó Tôn Kim Nguyên, vì chuyện của Vương Tiên Giao đi lấy chồng mà vô cùng phiền muộn, cho nên mượn rượu dài sau, chúng tôi lại tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc nào không hay, trong màn đêm nặng nề đang buông xuống, trong ngôi nhà gỗ cũ nát, đang miên man trong giấc ngủ ngon, bất giác tôi nghe có tiếng gõ cửa. Tôi giật mình ngồi phát dậy Thấy thấp thoáng có một bóng đen trước mắt Tôi cả kinh vội há mồm định kêu Thế nhưng một bàn tay lại bị chặt lấy miệng mình Bên tai giọng nói đã hạ xuống rất thấp của Tôn Kim Nguyên Nào, đừng có lên tiếng Có, có, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cũng ghét sát tay cậu ta mà khẽ nói Hình như ở trong tủ có gì đó Tôn Kim Nguyên ánh mắt đâm đâm, lạnh lùng Tôi khẽ mỉm cười Hóa ra như âm thanh vừa rồi vọng ra từ trong tủ Hồi chiều tôi đã nhìn thật kỹ chiếc tủ đó Bên trên có khóa Hơn nữa cái khóa đã rỉ xét Giữa đêm hôm khuya khoát chắc chắn là do chuột bọ Nó gây ra tiếng động Tôi bảo với Tôn Kim Nguyên Không sao đâu Là chuột đấy mà Nơi này lâu rồi không có người ở Chắc là lũ chuột đã làm tổ trong đó Cậu làm gì mà hốt hoảng thế thế mà cứ suốt ngày chê tôi là nhát gan. tôn kim nguyên lại không cho là như vậy, vẫn cứ ngồi xổm ở cạnh giường không động đậy. nhưng một hồi lâu sau, không thấy có động tĩnh gì, lại không cự được sự khuyên nhủ của tôi, bèn leo lên giường đi ngủ. chúng tôi vừa kê đầu lên gối được một lát, còn chưa kịp ngủ thì những tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này tôi nghe rất rõ, trong lòng thầm nhủ đây tuyệt đối không phải là chuột, bởi vì chuột không thể tạo ra âm thanh lớn như vậy được. Tôn Kim Nguyên bật đèn pin, chúng ta qua đó thử xem. Tôi lần mò một viên gạch ở dưới gầm giường dạo bước tới cái tủ nhanh chóng đập bông khóa, ở trong tủ hoàn toàn trống trải. Mọi đồ đạc trong tủ đã bị dọn đi sạch. Hơn nữa xung quanh còn được dán giấy báo cực kỳ cẩn thận, không hề có chỗ nào bị rách, bị thùng. Cho nên cũng không thể nói là chuột hay là có thứ gì khác chui vào trong tổ. Thế nhưng tiếng gõ cọc cọc lúc nãy phát ra từ đâu? Này, lẽ nào, lẽ, lẽ nào là có ma? Tôi đưa mắt nhìn qua phía tôn kim nguyên đầy nghi hoặc muốn xem xem. Vị mô kim hiệu quý được cao nhân chân truyền này có kiến giải gì hay không? Thế nhưng tôn kim nguyên lại tỏ ra thất vọng, khẽ lắp đầu. Tôi cũng không biết nữa. Tôi vốn ngỡ rằng ở trong tủ có tà vật gì đó. Nhưng bây giờ mở tủ ra lại chẳng thấy có chỗ nào. Thật là lạ, thật là khó hiểu đâu. Tôi rụt đầu ra khỏi tủ, cằn nhằn. Nhất định là chúng ta tự dọa mình rồi. Thôi, cứ quay về ngủ tiếp đi. Dứt lời Tôi chuẩn bị đóng cửa tủ lại Nhưng Tôn Kim Nguyên chợt kêu lên Khoan đã Cậu nhìn những tờ giấy báo kia xem Có vấn đề Tôi chăm chú nhìn kỹ Thấy những tờ giấy báo quả thực là có vấn đề Phần dìa của chúng rõ ràng là ẩm ướt hơn những chỗ khác Hơn nữa còn có thể nhìn ra là vệt nước Như vậy chỉ có hai khả năng Thứ nhất là không khí ở đây ẩm ướt Trên các tấm ván gỗ có hơi nước ngừng đọc Mà phần dìa của những tờ báo Bị dính chặt Vậy nên mới ẩm ướt hơn những chỗ khác Có điều tôi loại bỏ khả năng này Bởi vì hai bức tranh Dán ở bên ngoài không hề có hiện tượng này Như vậy thì Chỉ còn một khả năng Tôi chậm giọng Này Theo như tôi thấy Những tờ báo này rất có thể là mới được dán lên cách đây không lâu Tôn Kim Nguyên gật đầu Cậu nói chính xác Ban đầu tôi cứ ngỡ rằng là cái tủ này Đã bị khóa từ bên ngoài Những tờ báo kia không thể nào mới bị dán lên được. Nhưng có lẽ đáp án nằm ở ngay sau đó. Dứt lời Tôn Kim Nguyên đưa tay giật phăng mấy tờ báo xuống. Quả nhiên nhìn thấy ở nơi đối diện với cửa tủ là một cái hang tròn được đào sâu qua tường. Cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên. Tôi phải xem bên trong có điều gì cổ quái mới được. Tôn Kim Nguyên nói xong, liền nhảy luôn vào trong tủ. Chui qua cái hang đó. Tôi sợ cậu ta có điều gì sơ sẩy cho nên cũng vội vàng bám theo. Sau khi chui qua bức tường, chúng tôi phát hiện ở phía đối diện cũng là một cái tủ. Cửa tủ không đóng, bò ra ngoài thì thấy đây là một ngôi nhà bỏ hoang, chẳng khác gì ngôi nhà bên kia. Mọi sự bài trí cũng tương tự, chỉ là ở giữa phòng khách có đặt một cái vại nước lớn. Đúng là vô cùng kỳ lạ. Tôi và Tôn Kim Nguyên tò mò đi đến bên vại nước. Vầng trăng tròn vành vạnh, len lỏi qua mái nhà, bị sập mất một nửa. Vừa hay dọi thẳng xuống giữa vại nước, giống hệt như là một ngọn đèn. Đột nhiên là nước nổi lên gợn sóng, làm cho bóng trăng bị tan ra thành từng mảnh nhỏ, trông cứ như là vảy cá vậy. Sau khi mặt nước, bình tĩnh trở lại, bóng trăng in giữa vải nước đã biến thành một bài thơ với những con chữ lấp lánh ánh bạc. Lương vương cố sự, lịch thiên niên, đa thiều si nhân thì cốt hàn, hữu duyên trì tạo lai tương ngộ, vô duyên đổ lao. Trung uổng nhiên Sao lại như vậy chứ Tôi không thể nào giải thích được Tại sao ở giữa vại nước Lại đột nhiên xuất hiện bài thơ này Lẽ nào Bài thơ này có ý khuyên chúng ta là đừng đi tìm mộ lương vương Theo như trong bài thơ này Hình như có rất nhiều người đã về việc này mà bỏ mạng Không có chỗ chôn Chúng ta có nên suy nghĩ lại không Tôn Kim Nguyên nói Theo như tôi thấy thì không phải đâu Cậu đừng quên còn câu thứ ba. Có thể hiểu câu đó là chúng ta đều là những người có duyên. Và bây giờ chính là thời khắc để gặp gỡ. Có câu rằng là thiên cơ bất khả lộ. Cũng tức là thiên cơ thì không thể xác định trước được. Chỉ có đi làm rồi mới biết được thiên cơ rốt cuộc là gì. Tôi bây giờ càng lúc càng có hứng thú đó. Lẽ nào ở trong chốn mông lung mọi việc đều đã được ông trời sắp đặt? Sau chừng một phút ngắn ngủi, Nước ở trong vại lại lay động thêm một lần nữa Rồi bóng trăng lại trở lại như trước Mọi việc như chưa từng xảy ra Sau đó Thấy không còn chuyện gì kỳ quái nữa Cuối cùng Tôi và Tôn Kim Nguyên Lặng lẽ Quay lại căn phòng cũ Trong đầu Mối nghi hoặc nặng nề Cho đến khi chúng tôi mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ Ở bên ngoài kia, căn nhà vẫn cứ u ám Có lẽ là vì đã quá lâu năm Hoặc là vì một thứ gì đó Bầu trời không có gió Thế nhưng hai cây hoè cổ thụ ở trước nhà Thỉnh thoảng cứ lao sao, lao sao Hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.